Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 97. Các bạn có thể nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kim dưới phần bình luận của video này. Bây giờ nam tử trục điền áo trắng tháp bạc suy tuyết khẽ thợ dài. Có chút ngoài bất ngờ mà nói. Không ngờ tới... Lão chiến thần chơi đùa hồng trần lâu ngày Thực lực chẳng những không suy giảm Ngược lại còn tăng tiến một bậc ha ha ha Thật sự kết cho người ta vô cùng bất ngờ đấy Lặng thay hư hư một tiếng mà nói <cười> Dù sao đi chăng nữa Người cũng là thiền nhân thành danh đã lâu Giờ đây lại ra tay với một thiếu niên 15 tuổi Không sợ tổn hại đến lông vũ của mình hay sao Tháp bạt suy tuyết thẳng nhiên nói Con đường võ đảo Ai học được Thì người đấy đứng đầu Cho tới bây giờ Ta chỉ xem tuổi tác lai lịch Danh tiếng của lâm Bắc thần Ở bên ngoài chém giết cường giả Như hát lãng vô nhai Tất nhiên là có tư cách thừa nhận một kích của ta Nhưng Nói tới đây Năm tử bán thiên nhân này Nhìn thoáng qua lâm Bắc thần Trong mắt hiện lên một tia thất vọng Nhưng mà ta vô cùng thất vọng Với cái danh tiếng lừng lẫy ấy Thực lực lại khó xứng nổi rồi Mẹ kiếp Lâm bác thần vừa nghe đã cảm thấy tức giận Người có ý gì đây? Rõ ràng hắn đang kinh thường ta mà Tiếng khí nóng này của lâm bác thần đã bùng nổ Nhưng mà lúc này lại mạnh mẽ nhẫn nhịn Dù sao thì bản thân cũng là thần quyến giả Chẳng những được kiếm trì chủ quân ưu ái Mà còn được cả hải thần điên cuồng theo đuổi đấy ừ, nói thế nào Thì hiện giờ mình cũng là người có thân có phận Nó một câu thành thiên đỉnh lưu một đời Chắc là không quá lắm đâu nhỉ. Phải chú ý đến lời nói và hành động của bản thân hơn. Nhờ đầu, bị một số anti-phản ác ý, lý luận truyền ra ngoài thì sẽ vô cùng phiền phức Bật hòa với loại bán thiền nhân nhỏ nhoi, không có tốt chất này là điều bình thường. Vậy nên Lâm Bác Thần chịu đựng mà không nói mấy lần không được hay ho. Lục người 15 tuổi có thể làm được những việc như hắn sao? Lăng thay hưởng ngược lại về mặt vẫn nộ Bất bình cho cháu trẻ tương lai của mình Ông ta nở nụ cười lạnh lung Một bó tuổi rồi Mà miệng lưỡi đầy ý xuyên tạc tả thuyết Ta thấy xem ra Mấy năm nay Người đã bị người ở cực quang định hót lâu lìa Tầng bốc đến độ Đầu óc mê man cả rồi Tháp vạt suy tuyết mỉm cười hờ hứng Lão lăng à Một kẻ suốt ngày sống giật giờ như ngươi Lấy đầu ra tự cách gì Mà để chỉ trích ta chứ Tuy sinh mộng tử So với tên phản bội tổ tâm còn mạnh hơn nhiều Lăng thay hư nói Đạo bất động Không mưu cầu lẫn nhau Tha bạt suy tuyết lắc đầu Trong mắt hắn hiện lên vẻ thất vọng Không nói gì nữa Người không hợp ý nửa câu nhiều Lăng thay hư cũng đáp lời lâm mắt thần giơ ngón giữa Lên xoa xoa mi tâm Chuyện gì đang xảy ra vậy Vậy mà hắn có thể từ trong cuộc đối thoại Của hai người này Nghe ý tứ tán tỉnh, vẻ vãn. Chẳng lẽ kiếp trước ta trầm bề xem Mỹ hủ văn? Cho nên dùng ánh mắt của hủ người mà nhìn người khác. Lâm Bắc Thần cảm thấy vô cùng hoang mang. Đúng lúc này, Ngô Tân Vân nhìn về phía Lâm Bắc Thần, mỉm cười họa ái nói. Bạn học lầm, tình cảnh của cậu thoạt nhìn có chút vội vàng. Tại sao nhất định phải kiên trì đến triều huy đại thành thế? Chỉ bằng theo ta cùng nhau tới đế quốc cực quang đi. Ê... Người thế mà đuổi theo để mang ta đi à? Lâm bác thần có chút bất ngờ. Con tưởng rằng bác kỳ điều này đuổi theo là tới để đuổi giết mình. Hóa ra là theo đuổi mình. Phụ thần trên thiền hậu lâm cận nam của ngươi, mặc dù là kẻ thù truyền kiếp của dân chúng cực quang, nhưng chúng ta tôn trọng cương giả. Trong đế quốc cũng không có ít người tôn sùng lâm hầu gia. Việc ngươi làm ở Vân Mộng Thành cũng truyền tới trong đế quốc bệ hạ của triều ta vô cùng thưởng thức người, cái gọi là linh hoạt với mọi sự việc. nếu hiện giờ đế quốc bắc hải đã không chứa đựng được người nữa, sao không theo chúng ta tới đế quốc cực quang? người sẽ có được vinh quang chân chính và đánh ngộ thuộc về mình. ngô thần vương có chút thành khẩn nói, đúng đó. ngô cả nhi lập tức hừng phấn vỗ tay, mỉm cười duyên dáng nói, đại ca ca, đế quốc cực quang chúng ta Dùng bái cường giả chân chính nhất. Đình cấp thiên kiều như người, nếu như nguyện ý dốc sức cho đế quốc cực quan, thì có thể lập tức phòng tước vị, đạt được địa vị quý tộc. Nếu lại có thể lập được một vài công trạng, không nhất định là ở trong chiến trường, thuộc phương diện khác cũng chấp nhận. Nếu như có được thành tích là có thể tiến thêm một bước rồi. Lập bác thần vốt cằm của bản thân. Hắn là nụ cười, nghe có vẻ hấp dẫn đấy nhỉ. Ôi chào! Tư vị được tranh đoạt đã lâu không được thấy. Tựa như kiếp trước khi hắn tốt nghiệp mẫu giáo. Bởi vì trong buổi biểu diễn tốt nghiệp, hoàn mỹ hát xong một bài để chúng ta trèo lên hai mái trèo. Từ đó chấn động chủ nhiệm của sáu trường tiểu học đến tham quan. Bởi vậy mà được cả đám tranh đoạt. Đó là giây phút nổi bật ít ỏi tại kiếp trước của hắn. Cùng lúc đó, bài khâm vân được vây trong sương vù đỏ mờ nhạt, vốn vị tha bạch suy tuyết không nói không rằng. Đã trả tay mà tức giận trong lòng. Nàng đang chuẩn bị cẩn thận giáo vấn cái tiền bán thiên nhân này thì bây giờ cũng tạm thù lại tâm tư, chờ đợi câu trả lời của lâm bác thần. Theo nàng thấy đây cũng được xem như là một cách giải quyết. Lúc này mây đèn phương xa cuồn cuộn kéo đến, sấm sét kéo theo. Thanh dao to lớn cưỡi mây phá tan sương mù mà lao đến. Dùng giáo chủ của hải thần điện cũng đứng sừng sững trên đầu thanh dao Lâm bác thần, ta có lời phải nói trước Nếu như người muốn đế quốc thực quang, Thì bây giờ hãy trả lại Hải thần chỉ lệ cho ta Ta thề với vinh quang của hải thần vậy hạ rằng Dân chúng của Vân Mộng Thành Chắc chắn có thể an toàn Đến Triều Huy Đại Thành Dùng giáo chủ, thần sắc hận trường nói Lâm Bắc thần vẫn đang im lặng U Cả nhi lại bổ sung một câu Nàng nói Đúng rồi đại ca ca Chủ nhân của chiếc khăn gấm kia Cũng ở đế quốc cực quang đấy Hiện tại chỉ cần gây gật đầu Là có thể nhanh chóng nhìn thấy nàng Trong lòng của Lâm Bác Thần chấn động Đỡ cơ mơ Lâm Thính Thiện Vậy mà cũng ở đế quốc cực quang Nếu là như thế Mình có nên tránh xa một chút không gì Chuyện này nói ra có chút đau đầu rồi Mặc dù không hề trông chờ Trầm cận Nam Và Lâm Thính Thiện thật sự trèo máy Nhưng nếu nói trên thế giới này Ba người mà Lâm Bác Thần không muốn gặp nhất vậy hai vị trí đầu bảng nhất định thuộc về bọn họ nhưng nếu mình không đến đế quốc cực quang khiến cho tháp bạt suy tuyết thẹn quá hóa giận ông ta có trực tiếp giơ tay lên phẩy quạt một cái giết chết mình hay không nếu là cái tên bán thiền nhân tố chất làm người cực kỳ kém này ra tay chắc chắn là bạch khâm vân sẽ không ngăn cản hắn với sự hiểu biết của lâm bắc thần về bạch khâm vân tiểu phú bà ngực bự này nhất định sẽ vui vẻ Mà nhìn binh bị tháp bạt suy tuyết đánh đến chết Sau đó lại chém giết tháp bạt suy tuyết báo thù cho mình Trong mắt tiểu phố bà hay soan ngực kia Thì đó tuyệt đối là cách tốt nhất để giải quyết sự việc Đỡ cho nàng tự mình ra tay giết hắn Hơn nữa còn có thêm một dùng giáo chủ Bà gia đó chắc chắn cũng hận Không thể để mình nhanh chóng đến đế quốc cực quang Sớm giao ra hải thần chi lệ cho bà ta Nếu như bản thân bị tháp bạt duy tuyết đánh chết Ba gia nay chẳng những sẽ không hỗ trợ Ngược lại còn vỗ tay kêu hay ấy chứ Ôi chao Con mẹ nó Rốt cuộc là sao đây Lâm bác thần suy nghĩ chốc lát Đột nhiên cảm thấy hắn thật sự Nên suy nghĩ thật kỹ chuyện của đế quốc cực quan Có điều dựa theo kinh nghiệm kiếp trước mà nói Nếu được kinh nghiệm của mình Là một cuốn tiểu thuyết trên mạng Thì loài cách viết không có bất kỳ giải đường nào Đột nhiên nhảy ra Nhận định sẽ nhào rối tung rối vụ Đến độ bản nội cũng không nhận ra đâu May mắn thay Đây là cuộc sống thực tại Chứ không phải tiểu thuyết trên mạng Lâm Bắc Thần đang hoang mang Thì đột nhiên bên tai chuyển đến Âm thanh nhắc nhở quen thuộc Tinh tinh Ngài có tin nhắn mới tự ứng dụng Xin hãy chú ý kiểm tra Là âm thanh của hệ thống điện thoại tự thần Lâm Bắc Thần ngẩn người trong chốc lát Chẳng lẽ cuối cùng cũng có thể liên lạc với cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh hay sao? Vừa rồi hắn đã lặng lẽ, thử qua. Nhưng bất kể là liên lạc trong ứng dụng WeChat của kiếm tuyết vô danh hay là hải thần ở mạng lưới Trần Ái đều không có trả lời. Lâm Bắc Thần vội vàng mở điện thoại lên. ấy là phần mềm tập thể dục kíp Nhấp vào phần tin nhắn trong hệ thống, một thành tin tức cứ thể hiện lên. Ngài đã kích hoạt nhiệm vụ giả tốc ngẫu nhiên cấp bậc hiếm có con đường vinh quang của Học viện Sở Cấp số 3. Nội dung nhiệm vụ ở giai đoạn 1 xây dựng Học viện Sở Cấp số 3 trong Triều Huy Đại Thành, tiếp nhận thiếu niên vần mộng trong độ tuổi thích hợp, còn đang lang thang trên đường không được học hành, để cho bọn họ có cơ hội học tập tù luyện, thay đổi cuộc đời. Yêu cầu nhiệm vụ ở giai đoạn 1 thành lập Học viện tại phía Bắc Triều Huy Đại Thành, Về quy mô không thua gì học viện sở cấp số 3 ngày xưa, tiếp nhận ít nhất 1.000 thiếu niên vân mộng lưu lạc không chốn dùng thần, trở thành học viên. Hơn đã tìm được nguồn tài chính để tiếp tục vận hành học viện. Phân thường nhiệm vụ ở giai đoạn 1, đạt được lực lượng của cảnh giới bán thiền nhân. Hơn đã còn có cơ hội trở thành thiên nhân. Xin hỏi có chấp nhận hay không? Ở mặt cuối của thanh tin tức xuất hiện một nút ấn có hoặc không. Hơn đợt phía dưới còn có máy móc đếm ngược Thời gian đang bắt đầu đếm từ 60 giây Đây là một nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên Phải được thực hiện trong thời gian quy định Một khi vượt qua thời gian quy định Sẽ trực tiếp được tính là từ bỏ Trong nhánh mắt Thời gian đếm ngược đã đến giây thứ 30 Thời gian để Lâm bắc Thần suy nghĩ không còn nhiều nữa Lâm bắc Thần hít sông một hơi Dưới sáng suất bình thường Trong một ngàn võ đạo tông sư, chỉ có một người có thể trở thành bán thiên nhân. Mà trong mười người bán thiên nhân, nếu như vận khí tốt, thì có lẽ có được một cường giả cảnh giới thiên nhân chân chính. Nếu vận khí không tốt, thì chắc hẳn cả đời đều sẽ là bán thiên nhân. Cũng chính là kẻ đánh trống bỏ ruồi ở ngưỡng thiên nhân. Cho nên so sánh như thế, liên biết nhiệm vụ giả tốc ngẫu nhiên cấp bậc kiếm thấy này, nhảy ra từ phần mềm kíp, suốt cuộc. Quý hiếm đến cỡ nào? Đây là cơ hội chân chính để một bước lên trời. Chỉ cần thực lực tăng lên tới thiền nhân. Không, là tăng lên tới bán thiền nhân. Vậy trên cơ bản là có thể tung hoành ngang dọc triều huy đại thành. Thậm chí các đại đế quốc đều phải nịnh bỡ bản thân hắn cho tốt. Lên một ví dụ đơn giản, thì bán thiền nhân chính là bom hạt nhân. Cường giả thiền nhân chính là bom hydro dù sao đều là cấp bậc vũ khí hạt nhân, không thể dễ dàng sử dụng. Đến lúc đó, hắn chính thức có tư cách báo thù vệ danh thần rồi nhỉ Bị đâm chọc sau lưng một thời gian dài như vậy, nếu mà không trả thù một chút, thì lâm bác thần thật sự không nuốt trôi được cơn giận này. Nếu hắn đi theo ngụ thần vương đến đế quốc cực quang, cho dù có điện thoại tử thần, thật sự tu luyện tới thiên nhân cảnh, ước chừng cũng phải tiêu tốn thời gian vài năm. Đến lúc đó chỉ sợ, vệ danh thần đã thành công lật đổ đế quốc Bắc Hải, trở thành đại bót kiềm thần phận giáo hoàng và hoàng đế. Đến lúc đó, vệ danh thần đã nếm được vị ngọt của thành công rồi. Điều này sao có thể được? Hơn nữa, chỉ khi liên tục nâng cao sức mạnh mới có thể không ngừng phát triển các tính năng mới của điện thoại tử thần. Từ đó tìm được đường trở về trái đất. Vì vậy, suy nghĩ của Lâm Bắc Thần trong nhánh mắt Trở nên thông suốt rõ ràng Hắn không chút do dự Nhấp vào Có Sau đó Thành gợi ý cũ dần dần mở đi thanh nhắc nhở mới xuất hiện Bạn đã chấp nhận một nhiệm vụ tích hợp trong phần bẩm kíp Xin vui lòng hoàn thành nhiệm vụ này trong vòng 6 tháng Thời gian đếm ngược bắt đầu ngay bây giờ Theo sau là một bộ đếm ngược thời gian Ôi, được cơ mơ nhà nó Hiện tại Lâm Vác Thành vô cùng muốn từ bỏ nhiệm vụ này Nhiệm vụ bình thường đều có thời gian đếm ngược. Một khi không hoàn thành là đều sẽ có phần trừng phạt. Trời, còn mẹ nó, tại sao trước đó không có thông báo nhắc nhở này chứ? Lâm Bắc Thần rung minh từng cơn. Hình phạt của điện thoại tử thần, suy nghĩ một chút, đều rất khủng bố nhỉ. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Đừng sợ, ra ra che chở cho ngươi. Lăng thay hự ở bên cạnh, nhìn thấy sắc mặt Lâm Bắc Thần thay đổi. Con tưởng rằng hắn bị đám người này dọa cho sợ mà nói rằng Nam tử Hán, đại trượng phu, muốn đi đâu thì đi đâu. Chứ huy đại thành là lựa chọn tốt nhất của người. Sao có thể bị đám côn trùng nhỏ nhỏ này gầm gư vài tiếng, đã tự như là chó nhà có tăng mà chạy đi chưa? Ngay cả quê hương của mình cũng không cần à? tha bạc suy tuyết nghe vậy, hư lạnh một tiếng. Lâm bác thần chậm trái, lấy ra hải thần chi lệ. Sâu trong đôi mắt của dung giáo chủ, hiện lên một tia vui rỡ. Bà ta vội nói, lựa chọn sáng suốt đây, bây giờ ta có thể thế với vinh quang của hải thần bệ hạ, tuyệt đối. Bà ta còn chưa dứt lời, đã thấy lầm bác thần, vẻ mặt dữ tận tiếp tục lấy ra từ điện thần kiếm. Lưỡi kiếm trực tiếp nhắm vào hải thần trì lệ, nằm trong lòng bàn tay. Người... Dung giáo chủ chấn động gấp gáp hỏi, đừng xúc động người làm gì thế? người đừng có ép ta. lâm bắc thần điên cuồng nói. dùng giáo chủ trực điên sắp điên lên rồi. tại ép người lúc nào chứ? ta chỉ vì sợ người làm trò ngu ngốc, thế mới tới đây xem thử. từ xa nghe người muốn đến đế quốc cực quang, cho nên đưa ra một đề nghị hợp lý và thỏa đáng thôi mà. người bày ra biểu cảm ta muốn giết người ruột cuộc từ đầu tới vậy. bình tĩnh. dùng giáo chủ nói. có gì từ từ nói đã nào. Vậy người có giúp ta không? Lâm bắc thần nghiến răng nghiến lợi nói Thôi xong Bệnh não tàn của đồ điên này phát tác rồi Dùng giáo chủ nhìn thấy tình huống kia Trong lòng lập tức trở nên lạnh lẽo vô cùng Vội vàng nói Giúp, nhất định sẽ giúp Người muốn ta giúp cái gì? Việc quan trọng nhất trước mắt Chính là nhanh chóng trấn an tên tiên này Để cho cái bệnh não tàn của hắn Ổn định lại một chút Anh ngồi lâm bắc thần há miệng ra nói khiến cho hắn biến mất ngay cho ta. Hắn chỉ vào tháp bạt suy tuyết. Người kia nghe vậy cảm thấy rất ngạc nhiên. Trên trang dùng giáo chủ nhất thời rủ xuống một hàng sọc đen tua tùa. Nếu bà ta có bản lĩnh kia, thì còn có thể bị đầu não tàn như ngươi bay biện đến mức độ đó sao? Sớm chút tát người bột bát, sau đó cầm hải thân chi lệ tung hoành trên đất điền. Đại ca ca, người không muốn cùng chúng ta an toàn rời khỏi đây sao? Trong lòng của gục khả gì? Hận đến nghiến răng nghiến đợi Nhưng ngoài mặt vẫn là dáng vẻ thanh thuần Nhỏ nhắn ngây thơ đáng yêu biết bao nhiêu Năng mở to hai mắt Ra vẻ trấn tĩnh nói Lâm bác thần đáp lời Xin lỗi ta không quen bám váy đàn bà của dị quốc Ngụ thần phương thở gian một hơi Hắn thấp giọng nói cái gì đó Ta bạch tuyết liếc mắt nhìn Lâm bắc thần Lại nhìn bạch khâm vân Vẫn luôn im lặng không nói câu nào Xoạch xoạch gấp cái quạt trong tay lại Sau đó thu hồi ánh mắt lại. Tuyệt đường khổng lồ thét dài một tiếng. Sau đó vụ cánh xoay thần rời đi. tốc độ của ma thú cấp vương cực kỳ nhanh chóng. trong nháy mắt đã hóa thành một điểm trắng nhỏ xíu. Biến mất trên bầu trời nơi xa xăm. Lâm Bắc Thần ngây người một lúc. hãy chà, cái tình lưu manh kia cứ thế mà đi à. Lục trực rõ ràng còn là dáng vẻ khí thế hừng hực. Tên này đuổi đi cũng dễ quá nhỉ. Dùng giáo chủ rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh bên tóc mai May mắn ngô thân vương vẫn để mặt bà ta Đều không trong chốc lát Không biết kết cục sẽ như thế nào Bây giờ có thể đặt thành kiếm xuống chưa Dùng giáo chủ cố gắng nặn ra Một nụ cười nói Người đi đi Lâm bác thành nghiến răng nghiến lợi Giống như đằng tố cáo một nữ nhân phụ lòng phản bội Mình lớn tiếc quát Người tránh xa ta ra một chút Trong lòng của dung giáo chủ hận nên nghiêng rằng nghiêng đợi. Nhưng lúc này bà ta không dám kích thích lâm bác thần nữa. Dung giáo chủ lập tức không nói hai đời. Pháp trưởng trong tay gõ vào cái đầu của cự dao màu xanh kia. cự dao cầm lên giận giữ một tiếng. Mây mục cuốn lên. Sau đó nó men tham mây đen bỏ chạy về phía xa xa. lâm bác thần thở vào nhẹ nhõm. Hắn nhìn về phía lăng tay hư nói. Lão giả tử... Chuyện cái tiếp cứ để cho ta tự mình xử lý là được Ngươi ư Lăng tay hư có chút không chắc chắn nói Ngươi được không vậy Lâm bác thần nói Thử xem Nhưng mà lão già tử đừng đi xa quá nhá Nếu gì chốc nữa ta gặp Nguy Lúc kêu cứu mạng Lão già tử nhanh nhanh chạy qua đây Giúp ta có được không Lăng tay hư lập tức cảm thấy hạn héo lời Cái thằng nhóc này Ngươi có thể làm được thế hả Từ xưa tới bây giờ đều là ta lấy người khác làm lốp dự phòng. Hôm nay là lần đầu tiên mình người khác coi thành lốp dự phòng đấy. Mặc dù vô cùng bất mãn, nhưng làng thay hử vẫn xoay người rời khỏi nơi này. Hiện tại trên đỉnh kiếm phòng chỉ còn lại lầm bác thần và bạch khâm vân. Người cảm thấy làm như vậy thì ta sẽ không giết người ư. Bạch khâm vân vẫn còn ở trong sương bù mau đỏ nhạt bao phủ. Giọng nói trọng trẻo lạnh lùng nói. Nghe không ra cảm xúc giao động của nàng. Lâm Bắc Thần thanh thật nói Có lẽ người đã quên mất một chuyện. Cái gì? Bạch Khâm Vân giật mình hỏi lại. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói Ta còn nợ ngươi mười vạn tiền vàng đấy. Nếu như người giết ta thì người sẽ không bao giờ thu hồi được số tiền vàng này cùng với tiền lãi. Không đâu. Giọng nói của Bạch Khâm Vân mang theo một tia triệu tức nói Trên người của người chắc hẳn con tôn tại mỏ quán huyền thạch ở trên tiểu Tây Sơn gì. Diệt người rồi, thì ngay cả vốn lẫn lãi, ta cũng thu về được cấp 10. Đỡ cơ mơ. Lâm Bắc Thành vô cùng kinh ngạc nói. Tiểu Bạch, người học hư người rồi, sao lại trở nên giống tàn như thế? Bạch Hồng Vân đáp lời. cần heo thì đen đó mà, tất cả đều học theo người đấy. Thật ra trong thời gian ngắn ngủi đến thế giới này, ta học được rất nhiều thứ từ trên người của ngươi Lâm Bắc Thần đợi ra nói Ta gọi là gần bực thì đen Bài thầm vần vẫn cứ thế Cùng một ý nghĩa là được Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ Mỗi ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio Trình độ văn hóa Của thiên ngoại tà thần Đều thấp như vậy sao Ta có lý do nhất định phải đến triều huy đại thành Lâm Bắc Thần tiếp tục nói Không đùa nữa Làm sao để người có thể không giết ta đây Nếu không thì ta sẽ biểu diễn Cho người một màn soạc chân Hoặc hát một bài có được không? Bạch Khâm Vân không nói câu nào Hồi lâu sau nàng mới chậm rãi trả lời Người đừng có ép ta Trái tim của Lâm Bắc Thần trầm xuống Hắn quyết định nói dối Bạch Khâm Vân Không phải ta đánh không lại được ngươi. Lâm Bắc Thần cực kỳ nghiêm túc nói Ta chỉ không muốn làm tổn thương tình cảm giữa chúng ta Nói thật thì ta còn có rất nhiều con bài chưa đặt Ví dụ như đơn thủ kiếm ấn, song thủ kiếm ấn Còn có, thậm chí ta còn có thể Mượn lực lượng của Kim trì chủ quân Người không giết được ta đâu Chỉ bằng mọi người ngồi xuống uống chút rượu Cá hát một bài Sau đó quay đầu rồi đi Chẳng phải là rất vui sao Không thử một lần Thì làm sao mà biết được Càng người cậu bạch khâm vân Được dưng bùn màu đỏ nhạt bao phụ Trông giống như hỏa diễm Bùng cháy rồi trào hết cả lên Lâm bác thần có chút đau đầu Ta nói thành khẩn như vậy rồi Mà nợ nhân ngực lớn này còn không bị lừa Không phải nói ngực to không não sao Cảm giác nguy hiểm ập đến Trong lòng của lâm bác thần khẽ động Kiếm cánh màu trắng giữa đằng sau lưng Đột nhiên mở rộng ra Trong nháy mắt đã bung ra Độ dài của cánh vượt qua 20 mét Mỗi một sợi lồng bạc Đều là kiếm ý lấp lánh ánh sáng trắng Ngay lập tức Toàn tân hắn đều hóa thành một thiên sứ ánh sáng đến từ thần giới. Khi thức thần lực mênh mông từ từ mở ra. Tay phải của lâm bác thần cầm từ điện thần kiếm, tay trái thì cầm khẩu cả 98 không thể nhìn thấy. Về phần loại vũ khí sát thương aoe như súng phong lựu chống tăng Type-69, năng lực tấn công đơn thế cũng không mạnh, không có lợi cho cuộc chiến này. Nét Easy Cloud Music được mở ra. Giai điệu của bài hát nội trống vắng vô bờ Đang phát lại với chế độ nghe Chỉ có một mình Lâm Bắc Thần mới có thể nghe được Chiến thuật nghịch quyết cuồng hành khí Cũng đang trên bờ vực bộc phát Đây chính là con bài tẩy Của Lâm Bắc Thần Chiến lực của hắn tại giây phút này Tăng vọt tới cảnh giới có thể Địch lại võ đạo Đại Tông Sư Người quả nhiên trở nên Mạnh mẽ hơn rất nhiều Lực lượng cả người màu đỏ nhạt Của Bạch Khâm Vân quay cuồng Tân hình mơ hồ không rõ ràng của nàng ta, chậm rãi bay lên không trùng. Đằng sau lưng bạch khầm vần cũng có một đôi cánh ác ma đỏ nhạt mở ra. Thật sự ta không đành lòng giết người, nhưng quyết định của người lại làm cho ta vô cùng, vô cùng thất vọng. Giọng nói của nàng dần dần trở nên lạnh lùng, chết chóc. Ta là niềm hy vọng của cả làng chúng ta, tuyệt đối không thể vì tình cảm cá nhân mà hủy diệt vô số tộc nhân. Đã hy sinh để tạo ra cơ hội cho ta xuất thế. Lâm bác thần, nếu những người đã đưa ra lựa chọn của mình, Vậy thì ta cũng đành phải thực hiện trách nhiệm của bản thân thôi. Bài Cam Vân dường như đang tự tiến hành thôi miên là về chính mình. Khi tự quỷ áp khủng bố đến mức khó có thể hình dung bao trùng thiên địa. Âm âm. Đỉnh kiếm dưới chân lâm bác thần chấn đậm, dường như lùng lay sắp đổ. Từng hòn đá từ trên vách núi rơi xuống. Chúng nó lăn xuống đập vào vách núi. Tiếng vang giữa rừng núi tựa như tiếng sấm dữ dội. Một thanh trường kiếm màu đỏ sậm ngừng kết trong tay bạch khâm vân. Cử giới trì kiếm, nhất kiếm, động tinh hạ. Cùng với tiếng quát khẽ tràn đầy sức sống, bạch khâm vân cao giọng hô to tìm kiếm kỹ. Từ trên cao nhìn xuống, một kiếm chém ra. Lâm bác thần không thèm nghĩ ngợi, lập tức hai cánh chấn động tiếp tục né tránh về sau. Bên ngoài kiếm quang trong nháy mắt được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, thân hình Lâm Vách Thần vẽ ra một quỹ đạo tan ảnh mơ hồ giữa không trung. Chỉ với tích tắc, hắn đã đi được ngàn mét. Cùng lúc đó, ánh sáng của lưỡi kiếm màu đỏ Sậm bao trùm ập xuống, Chém đất toát kiếm phong mà trước đó hai người từng đứng. Sau khi hơi dừng lại, âm thanh ầm ầm liên tục truyền đến từ sâu trong lòng đất. Kiếm phong cổng lồ như thế Vậy mà bị trẻ đôi cúc chính giữa Hóa thành hai bộ phận Chậm rãi nghiêng về hai phía đồng tây đổ sụp Vết rạch chính giữa với tầng ngoài mặt đá mịn màng như gương. Một kiếm chạm đỉnh núi Lâm bác thần nhìn đỉnh núi Thấy cảnh tượng này Trái tim hắn đập thình thịch liên hồi Mạnh thật Đây chính là lực lượng cấp bậc tà thân sao Quả nhân là có uy lực hủy thiền diệt địa. Hắn tán thưởng một tiếng, cầm mỗi một khẩu cả 98, không thèm ngắm, đã thẳng tay bóp cò. Băng! Trong không khí vang lên, một âm thanh nhỏ âm âm. Bạch Khâm Vân nhảy bén chuẩn xác, bắt được đường đạn. Kiếm quang màu đỏ nhạt trong tay chém ra. Trong tiếng nổ vang, viên đạn do lực lượng ngừng kết thành kia, trực tiếp bị chém nát. Năng lượng loạn lưu nổ tùng chấn động xương mùm màu đỏ nhạt, lượn lờ quanh người của nạn. Thân hình xinh đẹp lùng lình kia, ẩn như ẩn như hiện. Tuy nhiên dù chịu một kích chính diện của K-98, thì Bạch Khâm Vân cũng chỉ bị đẩy lùi ra sau, tầm khoảng cách 3-4 mét mà thôi. Không khác lắm so với suy đoán của Lâm Bắc Thật. Cái gọi là giới hạn công kích của song thủ kiếm ấn K-98 đã không thể tạo thành vì hiệp quá lớn cho tà thần cấp bậc như Bạch Khâm Vân nữa. Đương nhiên, nếu điều viền đạn không bị cản lại mà trực tiếp bắn vào trên thân thể mà nói. Hiệu quả ra sao, tạm thời vẫn chưa thể phán đoán được. Chiêu thức song thủ kiếm ấn của Tinh Bạch kiếm nhà ngươi đúng là rất cường đại. Bạch Khâm Vân nói xong, kiếm quang màu đỏ nhạt trong tay lần thứ hai ngưng tụ, uy áp chậm rãi dời lên. Lúc này đây, hào quang của kiếm quang càng thêm rực rỡ, thần kiếm hơi chấn động. Khứ giới trì kiếm, kiếm hoàng tiêu sát Khi một kiếm của nàng chém xuống Kiếm quang không ngừng phần hóa Giống như hình quạt liên tục Bắn ra phạm vi công kích Về phía trước Rõ ràng là một kiếm chém ra Nhưng mà kiếm quang đã trời xuống Với góc cạnh 45 độ Còn trong phạm vi ngàn mét uy lực thật đáng sợ Lâm Bắc Thần Lệnh dao động đôi cánh quang Có điều hắn nhanh chóng phát hiện ra Tốc độ của mình trước khi Uy lực của một kiếm này ập xuống Căn bản không thể nào thoát khỏi Phạm vi bao trùm của kiếm quang Liều mạng nghị quyết hành khí cuồng chiến thuật Thuật này là thuật pháp cấm kỵ Trong nháy mắt được kích hoạt Sức chiến đấu của Lâm Bắc Thần Lại tăng lên cấp bộ Kiếm thất đối mặt với gió táp đi Một bức tường kiếm phong Cần sắc bán trong suốt Lập tức xuất hiện ra Nhưng kiếm quang chém xuống Chỉ dừng lại chốc lát liền đá nghiền nát bức tường đó, tiếp tục tập kích về phía lâm bắc thần, Băng păng păng. Mượn thời gian mà bức tường kiếm phong dành ra được, lâm bắc thần dùng một tay bắn liên tiếp ba phát đạn, viên đạn k 98 mươi lướt qua cùng một vị trí của kiếm quang. Kiếm quang ngừng tụ thực chất, trút cuộc xuất hiện vết nứt. Lâm bắc thần bộc phát ra tất cả lực lượng từ điện thần kiếm một nhát chém ra. Thành kiếm âm vang, âm âm Căng người của hắn giống như cá coi vượt khỏi lòng bồn nhảy lên. Chút cuộc đã phá vỡ một đảo kiếm quang trấn sát trong đó, sông thẳng lên trên bầu trời. Dùng chút sức phá vỡ cục diện, cuối cùng cũng thoát khỏi bờ vực bị diệt chết. Mà mặt đất phía dưới, trong một khu vực hình quạt với bán kính 2.000m, tất cả đỉnh núi và đất đai đều bị kiếm quang của khư giới chỉ kiếm chém vỡ. Dãy núi như đậu hũ bị cắt nhỏ Mặt đặt như cái bàn dài vỡ vụn Từng vết kiếm sâu không thấy đáy Tưởng như phá hủy cả thế giới này Hình ảnh hủy diệt tràn đầy về tịch Tất cả vật sống lại Tại khu vực này Dưới một kiếm kia Đều đã tan thành tro bụi Không hổ là tên tiểu bài kiếm Phường pháp phá để duy nhất của người Làm được rồi đấy Âm thanh ngành lùng của bạch khẩm phần Lại vang lên Nhưng một kiếm kế tiếp này, người đến phá giải như thế nào đây? Khử giới chỉ kiếm, kiếm hoang chi rảo. Chỉ trong tích tắc, nàng đã tiếp tục chém tới một kiếm, kiếm quang lấp lánh. Vạn đạo kiếm quang hợp lại thành một. Một kiếm phá trách hư không chém thẳng về phía Lâm Bắc Thần. Ngay tại giây phút này, Lâm Bắc Thần cảm giác được bản thân dường như đang bị một con tự thú hàm kiếm đến từ thời viễn cổ hồng hoang nhìn chăm chăm. Hoàn toàn không thể tránh được Khi cờ đã bị khóa hướng gió của một kiếm kia Hoàn toàn tập trung vào Lâm Bắc Thần Khiến cho hắn không thể Làm ra động tác né tránh Chỉ có cứng đối cứng Bốp Lâm Bắc Thần sơ tay lên bắn một phát Nhưng lần này viên đạn cả 98 cuối cùng Sau khi được nạp đầy năng lượng Bắn mạnh vào kiếm hoang chi dạo Ngày cả khoảnh khắc dừng lại Cũng không tranh thủ được cho Lâm Bắc Thần Có điều dưới sự khống chế của Lâm Bác Thần, mượn lực giật lùi của khẩu súng ống kia. Thân hình của hắn đột nhiên rơi xuống mặt đất phía dưới. Canh quang giả tốc thêm lực giật lùi. Tốc độ của Lâm Bác Thần cực kỳ nhanh. Hắn giống như một đạo quang trực tiếp hùng ác và chạm lên mặt đất phía dưới. mà kiếm quang của kiếm quang chi xảo đuổi theo sát sao. Bề mặt chấn động, mặt đất vốn là vùng đất phế tích hoang phu. Lại một lần nữa chấn động kịch liệt. Địa phương lực lượng kiếm hoang chi xảo lan tràn. Một cái nứt với diện tích cực lớn tựa như hoang xà màu đen chuyển động về nơi xa xa. Doanh địa của dân chúng vần bộng trốn xa xôi. Tất cả mọi người đều bị đánh thức bởi chấn động kịch liệt trên mặt đất. Những ánh mắt khiếp sợ hãi hùng nhìn về phương Bắc. sẽ thách chuyện gì vậy? Động đất sao? Không phải, có cường giả đang chiến đấu đấy. Để từ thuần phi thường phong lên cao Nhìn về phương hướng ba trọng chuyển đến Về mặt hắn tràn đầy sự kinh hãi Đại lực lượng và năng lượng ba trọng cấp bậc này Thật sự là quá đáng sợ Không phải đại tông sư đỉnh phong Mà chính là bán thiền nhật Màu đi nói cho thiếu giả biết đi Có người bên dưới hét lên Nơi chiến trường Năng lượng của kiếm hoàng chỉ xảo tản hết đi Cuộc giao đầu đã kết thúc Trường kiếm màu đỏ nhạt trong tay Bạch Khâm Vân hóa xương bù mờ nhạt, chậm rãi tàn đi. Nàng từ từ đáp xuống mặt đất. Phía dưới là một khe đất sâu uốn khúc khổng lồ hàng ngàn mét, Đã núi vỡ ra, bùn đất đen nhảm hẻm núi sâu một trăm mét. Đây chính là dấu tích khi bị bột kiếm của nàng chém ra. Cơ thể của Bạch Khâm Vân chậm rãi hạ xuống nơi sâu nhất của khe nứt Lâm Bắc thần bột tay. Cầm từ điện thần kiếm, giả nàn đứng lên, khụ khụ, hắn hò liên tục. Máu tươi trong miệng trào ra bên ngoài, quần áo toàn thân bị nghiền nát, bài tọc đèn lộn xộn kiếm pháp thật đáng sợ. đây là lực lượng của tà thần trong hư không chi tranh sao? Lâm Bắc Thần vừa học máu, vừa ngẩn đầu nhìn về phía bài khâm vân. Bài khâm vân nghiêng đầu cẩn thận quan sát tình trạng của Lâm Bắc Thần. Nàng kiêu ngạo nói. Không phải, lực lượng vừa rồi của ta so với lực lượng đỉnh phong trước khi chân thân giáng lâm chỉ có một phần mười mà thôi. Lâm Bắc Thần nghe vậy, không khỏi, liếu cả lưỡi. Còn ngươi thì sao? Bạch cam Vân nhìn hắn rồi nói. Bây giờ ngươi còn lại mấy phần lực lượng? Lâm Bắc Thần phun một ngụm máu, cực kỳ thành thật đáp lời. Mười, không còn một. Bạch cam Vân nhẹ nhàng rơi xuống bùn đất bên cạnh hắn. Hai tay lại xoa xoa ngực, trầm mặc hồi lâu, rồi mới nhìn chằm chằm gương mặt Lâm Bắc Thần nói. Người nhớ kỹ đấy, mười vạn tiền vang ngơi nợ ta, lần sau gặp mặt lại xuất tăng gấp đôi, không được chống đối. Lâm Bắc Thần ngần ra, sau đó hắn thở phào nhẹ nõm, không giết ta ư. Hắn vừa phun máu vừa cười. Bạch Câm Vân đều đủ cười mà nói, đúng vậy, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, mười vạn tiền vang đúng là rất quan trọng. Ta cô đơn lẻ loi một mình dáng xuống thế giới xa lạ này Vừa gạt chút tiền của vệ danh thần Cũng không dễ Vẫn đề chờ người trả lại tiền Rồi ta lại giết người vậy Mà không luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó Lâm Bắc Thần nói Được thôi Người có ngực lớn Người nói thì đúng Bạch hàm Vân kiêu ngạo hư một tiếng nói Có điều người đến Triều Huy Đại Thành Tốt nhất là giống như trước đó đã nói Nên khiêm tốn một chút Đừng có nên đối nghịch với ta Bằng không ta sợ nhịn không được Lại muốn ra tay với người Nói xong thân hình của nàng chậm rãi Nâng lên Bay về phía khen núi sâu Chờ đã Lâm Bắc Thành lớn tiếng nói Bạch Căm Vân cúi đầu nhìn xuống Lâm Bắc Thành học máu cười khổ nói Dù gì thì người cũng mang theo ta Lên đó với Bây giờ càng người ta không có sức lực Ngay cả đi bộ cũng té ngã đấy. Người đừng có nằm mơ Tự mình trèo lên đi. Bạch Cầm Vân hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục trôi nổi về phía trên. Đợi đã. Lâm Bắc Thần lại lớn tiếng. Nói vọng lên. Ta vẫn luôn có một sự băn khoăn rất lớn. Hôm nay nhất định phải hỏi ra. Nếu không thì ta sẽ chết không nhắm mắt. Người không chết được đâu. Nét mặt của Bạch Cầm Vân. Tỏ vẻ hạn héo lời, Lại nói. Hỏi đi. Lâm Bắc Thần hỏi rằng. Tại sao ngươi cứ xoa ngực liên tục như vậy Là bị mũi cắn Hay là tăng sản xuất Học mồn tuyên vũ thế Trên gương mặt của bạch khẩm phần Hiện lên một tia tức giận Nếu như là bất kỳ người nào khác Hỏi loại vấn đề này Thì hắn đã chết cỡ hàng triệu lần rồi Nàng cúi đầu nhìn lâm bác thần Đột nhiên mỉm cười Nhưng nếu là tiểu bạch kiệm ngươi Thì nguyên nhân rất đơn giản Khi chân thân của ta giáng lầm Ngân tiếp toàn bộ lực lượng đều bị phong ấn ở chỗ này. Nói xong, nàng xoa xoa ngực mình. Xỏa nó chỉ là một phương pháp để giải phóng lực lượng thôi. Cái gì? Ta đọc sách. Người, người đừng có mà lừa ta nhá. Là Bắc thần nghĩ. Hắn đã từng âm thầm tưởng tượng ra vô số lý do. Nhưng tuyệt đối không ngờ lại là đáp án như thế. Được rồi, con người của người đúng là phiền phức. Đừng nói chuyện nữa, cầm miệng ngay đi. Bạch Khâm Vân mắng một câu, thân hình liền phóng lên trời cao. Trong nháy mắt đã biến mất giữa thiên địa. Lâm Bắc thần tiếp tục ho lên từng cơn. Hắn đặt bông ngồi sồn trong bùn đất, đen bên người, mãnh liệt thở dốc. Nhưng trên gương mặt hắn lại hiện ra nụ cười vui vẻ. <cười> ha ha, ta biết ngay mà, là người không đỡ giết ta. Hắn không ngừng ho khàn, giống như muốn ho ra cả phổi làm bậm. Dù sao ta cũng đẹp trai như vậy <cười> Ngay cả thiên ngoại tả ma Đều bị mỹ mạo của ta khuất phục <cười> Ta thật là phục mình quá đi Ngay khi lầm bác thần Đắc ý lộ ra tiếng cười kiêu ngạo của nhân vật phản diện Thì đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo Không hề có dấu hiệu vang đi Nàng không đỡ giết người Nhưng mà ta thì nỡ đấy Một thanh niên mặc áo giáp nhẹ Màu đen Trên khuôn mặt mang theo sự trao phúng Hờ hững Từ trong bóng tối của hẻm nối đi ra, hắn bước từng bước một đến gần Lâm Bắc Thần. Từ giới thiệu một chút, anh thân vệ Nguyên Phong Lưu, duy trướng của vệ công tử của thiên thảo hành tỉnh. Người này khuôn mặt trẻ măng, ánh mắt tang thương. Khi tức sở ý tràn ra trên người hắn, chính là cấp bậc võ đạo đại tông sư. Lâm Bắc Thần nhất thời ngây dại, ôi vãi trưởng, chuyện gì thế này? Tại sao vẫn còn thích khách chứ? Lâm Bác Thần phun ra một ngụm máu, vừa muốn gào lên cứu mạng. Trong con người của Nguyên Lưu Phong hiện lên một tiềm mỉa mai, lạnh lẽo nói. Người có thể hết hy vọng rồi, bởi vì lăng thái hư đã bị người khác ngăn trở. Ít nhất trong phòng 30 giây thì sẽ không thể chạy tới đây được. Mà thời gian 30 giây đó, <cười> đủ để ta giết người 100 lần, 100 lần đấy. Trái tim của Lâm Bác Thần chìm xuống. Đồ con chó vệ danh thần nhà người Vậy mà còn làm cái bảo hiểm kép này Chẳng lẽ ta là người xuyên không Là nam nhân có được hảo quang Của nhân vật chính Lại sắp chết ở chỗ này sao Lâm bác thần gần đầu Nhìn về phía nguyên lưu phong Anh hảo quang trong mắt hắn Chính là một đạo kiếm quang Cơ thể của bạch khâm vân rơi vào trên một tòa chiến hạm huyền văn Cách đó mời dặm Nam tưởng đứng sững sững trên đầu tàu Thoan nhiên tâm khoảng 30 tuổi, ăn mặc như văn sĩ, mũi khoằm với đôi mắt dài, nhỏ. Lục nhò mắt lại, giống như một con độc xà nhìn trăm chăm, chăm người ta, toàn thân tràn ngập khí tức u ám. Cùng ngành đại nhân chiến thắng trở về. Văn sĩ Trung niên khom lưng hành lễ, sau đó hỏi, đại nhân đã chém chết Lâm Bắc Thần rồi sao? Bạch Thầm Vân lắc đầu đói, chưa hề. Ô... Trong đôi mắt của Văn Sĩ Trùng Điền hiện lên một tia dị sắc nói. Đại nhân ra tay cũng không thể diệt trừ sạch sẽ tai họa này ư? Bạch Khâm Vân thản nhiên đáp lời. Hắn ngăn cản tam kiếm của ta, kiếm kỹ của ta đều xuất ra nhưng vẫn không làm gì được hắn. Ồ, thì ra là như vậy. Văn Sĩ Trùng Điền mỉm cười quái dị nói. Nhưng mà sau tam kiếm đó, chỉ sợ Lâm Bắc Thần không còn được bao nhiêu lực lượng nhỉ? Thuộc hạ bằng lòng làm thay. Ánh mắt của Bạch khâm Vân lé lên một tia hùng ác. Người đang dạy ta làm việc sao? Trong lòng của văn sĩ trùng tiền rùng mình một cái. Thuộc hạ không dám. Cương mặt của Bạch khâm Vân lạnh lẽo như băng xương. Ánh mắt sắc bén nói. Tại sao chỉ có một mình ngươi? Nguyên lưu phong đâu rồi? Nguyên thần vệ, đang đi quét dọn chiến trường. Hẳn nói, hắn muốn cắt đầu lâm bắc thần. Tự tay dâng lên cho vệ công tử Kết quả trong tay phán sĩ trùng điền Nhẹ nhàng khép lại Mỉm cười nói thân hình của bạch khâm vân bỗng dưng khựng lại Nàng đột ngột xoay người Phán sĩ trùng điền nở đu cười lạnh lung Tiếp tục nói Trái tim đại nhân ấm áp Vậy nên không đỡ xuống tay với lâm bác thần Kỳ thật đại nhân nói một tiếng là được Chỉ bằng đây cho thuộc hạ làm thay Bây giờ ngài chạy qua đó Cũng không còn kịp đâu Trong con ngươi cổ bạch khâm phân Lê lên sát ý sắc bén vô cùng rõ ràng Người muốn chết ư Nàng nhìn chăm chăm Và Phan sĩ trùng điền kia rồi nói Phan sĩ trùng điền Điên sừng sốt Vội vàng cuối người hành lễ mà nói Thuộc hạ không dám thân hình cổ bạch khâm vân khẽ động Lập tức biến mất ngay tại chỗ Sau thời gian khoảng một tách trả Một tí chớp màu đỏ nhạt lóe lên Xé rách hư không Nguyên Lưu Phong, người đang ở đâu Đôi mắt của Bạch Khâm Vân đỏ như máu cúi đầu nhìn xuống. Trong lòng của văn sĩ trùng Điền đột nhiên có một sự cảm rất xấu đang lớn dần. Hắn vẫn còn chưa trở lại. Hắn vội vàng cuối người hành lễ thử hỏi. Đại nhân, không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ? Ánh mắt của Bạch Khâm Vân rơi vào người của văn sĩ trùng niên, Ánh mắt ngưng tụ, tựa như hai con rào sắc bén đang rỉ máu. Từng chút một muốn cắt rách lồng ngực của văn sĩ trùng điên mòi tim hắn ra. Người cảm thấy người rất thông minh, phải không? Bạch Cầm Văn chậm rãi đến gần. Khi thế khủng bố và sát cơ tràn ra tứ phía, không hề có chút thủ liễm. Vì áp giống như dãy núi rụp đổ, khiến cho 10 mét của con thuyền huyền văn cũng chấn động, lùng thầy sắp nổ. Trên mặt của văn sĩ trùng tiền hiện ra một tiêu hoảng sợ vô cùng, nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười nói. Không dám, Thuộc hạ chỉ là Thầy đã nhận ngại phân ưu, làm việc cho vệ công tử hòa thôi. nên gì làm bác thần con sống, đối với công tử tuyệt đối là một chuyện... À! Một tiếng thét thảm thiết vang lên. Hắn còn chưa kịp nói xong. vầng sáng màu đỏ nhạt đã hóa thành một cánh tay năng lượng xiệt lấy cổ hắn. Từng chút một nhấc hắn lên không trục. Nằm ngón tay năng lượng dần dần phát lực, bóc cổ hắn phát ra tiếng xương gãy giòn giã sắc mặt của văn sĩ trùng điền đỏ bừng như bị bôi máu lợn, tay chân đập loạn, người không thể giết ta, ta là cầu tử, ta, ừ, ừ, ta. trong mắt của hắn hiện lên một vài tia vừa kinh ngạc vừa tức giận vừa sợ hãi, như thể không dám tin thiếu đứa này lại thực sự dám ra tay với mình. Lâm Bắc Thần đã chết rồi, người bồi táng cùng với hắn đi. giọng nói của bạch khâm vần lạnh lùng, giống như trong khe băng thốt ra nói không đúng loại dế kiến như ngươi không có tư cách bồi táng cùng hắn ngọn lửa đỏ nhạt lan tràn từng tiêu truyền vào trong cơ thể của văn sĩ trùng điệt. hắn kêu gào thảm thiết dường như tiếng giết lợn ta là tâm phúc của công tử ta người để dám giết ta người dám tâm phúc của vệ danh thần sao hắn nhí nhảnh lùng ở trong đôi mắt của bạch khâm vân dường như có thể ngưng tụ thành tinh thể màu băng ha ha ha ha về danh thần ở trong mắt cầu ta chẳng qua cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Con ta là thần. Tầm phúc của giấy kiến, ngươi cho rằng mình là người quan trọng đến thế nào chứ? Ngọn lửa màu đỏ nhạt núp trứng thân thể của văn sĩ trùng điền Thân thể giống như bị luyện hóa thành tro bụi ngay lập tức. Hư ảnh của văn sĩ trùng điên vẫn nằm trong sự điều khiển của cánh tay năng lượng. Đây là... hắn kinh ngạc nhìn bản thân chết rồi sao? Hay, hay là ta vẫn còn sống? Linh hồn của giấy kiến quả như là ăn mà không có vị gì cả, bỏ thì lại tiếc. Ngay cả tinh thần lực cấp tổng sư võ đạo vẫn khiến cho người ta thất vọng đến thế. Trong đôi mắt tràn đầy giận dữ của Bạch Khâm Vân ghé lên vẻ tàn nhẫn. Ngọn lửa màu đỏ nhạt vẫn tiếp tục cháy trên mặt hư ảnh của linh hồn của văn sĩ trung niên lộ ra vẻ đau khổ, điên cuồng giãi rủa. Nhưng rất nhanh sau đó, khuôn mặt của linh hồn bắt đầu mơ hồ, lập tức bị luyện hóa thành một đám tinh thể năng lượng trong suốt, to bằng nắm tay trẻ con, giống như một băng bóng xà phòng cứng rắn, hơi lấp lé và nhảy nót trong không trung. Bạch Cầm Vân mở miệng hút vào. Tinh thể năng lượng này bị hút vào miệng nàng, nuốt chửng chúng giống như ăn lương thực. Trên chiếc thuyền huyền văn, do vị huyền văn trần sư còn lại, đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, không khỏi sợ hãi rùn lẩy bẩy. Bạch Cam Vân chậm rãi đáp xuống bong tàu, thở ở nói, quay về đi. Năng bước vào trong khoang thuyền. Ánh trăng bạc sáng gợi, ưng rực cắt ngang bầu trời đêm, gió mạnh gào thét. Hay già, thiếu một chút nữa thôi, thật là đáng tiếc. Trên đường tuyết ưng khổng lồ, Ngô Cả Nhi có chút tiếc nuối thở ra một hơi. Bù thần Vượng nói. Cương tạ thần bí ở trên kiếm phong kia có thái độ không rõ ràng lăng thiên hư không thể xem thường lâm bắc thần nắm được thóp của dùng giáo chủ dưới dựa đe dọa dùng giáo chủ chỉ vì hải thần chi lệ nhất định sẽ ra tay giúp hắn vì lợi ích của đế quốc chúng ta tuyệt đối không thể chống lại hải tộc ở lại nơi đó ngược lại sẽ khiến cho lâm bắc thần ghi hận chỉ bằng chứng tiếp rời đi giữa lại đường sống sau này đúng vậy Chú Khánh như gật đầu, nhưng vẫn tiếc nuối nói. Con chỉ cảm thấy kỳ lạ. Tại sao Lâm Bắc Thần lại không nguyện ý rời khỏi đề quốc Bắc Hải? Cho dù hắn đi ngược dòng nước mà báo thủ, nhưng không lẽ hắn không nghĩ đến phụ thân và tỷ tỷ chút nào sao? Đặc biệt là sau khi còn được hắn cái khẳng cấm, hắn lại không hề có chút lo lắng. Căn bản không đến tìm con để hỏi rõ ý nghĩa. Có một số người bản chất lạnh nhạt, cho nên có lẽ... Hắn hoàn toàn không có lưu luyến Đối với người thân Như trong tưởng tượng của quận chúa Thác bạc suy tuyết Lại lên tiếng Thật là một con thuyền Quyến rũ và hoàn hảo Ngu cả nhìn nhau mắt lại Đôi tay đỏ bé trắng nõn và mềm mại Xoa xoa khuôn mặt thở dài nói Thật sự là càng ngày càng thú vị Hơn sức tưởng tượng của con rồi Không cần gấp không cần gấp Cứ từ từ thôi Cuối cùng cũng có một ngày Ta sẽ khiến cho hắn trở thành nô lệ ngoan ngoãn dưới gấu váy của ta. Thác bạc suy tuyết đột nhiên dưỡng như cảm nhận được điều gì đó. Quay lại nhìn về hướng của kiếm phong trước đó. Đánh nhau rồi, ông ta nói. Ngô cả Nhi sáng mắt lên. Người của vệ danh thần quả nhiên sẽ không để lâm bắt thần đến triều huy tại thành. Trên đời này còn có điều gì hoang đường hơn thế nữa, ha ha ha Rõ ràng là một mầm mống của sự tồn tại cấp chiến lược trong tương lai Người của đế quốc Bắc Hải liều mạng muốn ngăn cản và giết chết hắn Còn chúng ta thân đặt kẻ thù cũ lại muốn bảo vệ hắn, lùi kéo hắn thạc bạc thúc thúc Bây giờ nếu chúng ta quay trở lại, còn có cơ hội không? Bên cạnh lâm bắc thần có cao thủ đỉnh cấp bảo vệ thạc bạc suy tuyết đáp Lặng thay hư sao? Ngô Khả Nhi lại nói thạc bạc suy tuyết lắc đầu không phải lăng thay Hư đang gửi gắm tình cảm nơi buổi hoa, tụ vì không thoái mà tiến. Chuyện này thực sự khiến ta ngạc nhiên, nhưng điều thực sự khiến ta lo lắng là có một số thế lực khác mơ hồ không rõ lượn lờ quanh người hắn. Nếu như thật sự động thủ, ta cũng chưa chắc có thể hạ cục được. Ngũ khả Di sửng sợ, sau đó nàng cười vui vẻ, tốt quá rồi, tốt quá rồi, thật là quá thú vị. Không ngờ rằng hắn lại kéo theo Nhiều đại nhân vật như vậy Nói như vậy chỉ cần ta chinh phục được Lâm Bắc Thần Chẳng phải có nghĩa là ta sẽ có thể đồng thời Có được ít nhất hai cường giả Cảnh giới bán bộ thiền nhân dốc sức cho ta sao Nụ cười ngọt ngào của Ngu cả Nhi Giống như một cô bé có được chiếc bánh sinh nhật Nhưng ngũ cả Nhi cùng Ngu Thần Vương Và Thác Bát suy Tuyết Đều nhìn thấy được Trong đôi mắt của nàng ấy lên một tiếng nguy hiểm Mà chỉ có kẻ điên mới có thể hiểu được À, đau Chậm thôi, nhẹ thôi, đau Lâm bác thần lầm bẩm trên trị Vị chủ tế của thần điện Thân mặc thường phục Thân hình thức tha và duyên dáng trong bản đêm Nhận ra màu bạc nhạt Làm tôn lên dáng người trói lóa Khiến cho người ta hoa mắt Thần tình mê mẩn của nàng Mái tóc dài màu bạc tung bay trong gió Giống như ánh trăng nhảy nót đang một tay sách lâm đại thiếu toàn thân bê bết máu, tay kia là nguyên lưu phong đang hôn mê, vẻ mặt bình tĩnh, từng bước một từ trong khe núi khủng khiếp bị kiếm hoàng trì rào của bạch khâm vân chém mở bước ra ngoài. nguyên lưu phong bị ném trên mặt đất, lâm bất thần cũng bị đối xử tương tự, nhưng mà động tác nhẹ nhàng hơn một chút. à tỷ tỷ tỷ lại cứu ta rồi. lâm bất thần toàn thân đau đớn nhếch miệng cười nói. Nếu không có tỷ, tỷ lần này thật sự là ta sắp vạn kiếp bật phục rồi Tỷ thật tốt với ta, để tao lòng biết ơn, ta nguyện, nguyện, nguyện lấy thần báo đáp Nếu như thực lực của người bằng một phần mười cái tiền miệng ba hoa Lần này sẽ không nhắc nhắc như vậy Thần chủ tế thở ơ nói Hết cách rồi Lâm bắc thần nói Cái miệng ba hoa là trời sinh Còn thực lực thì phải là hậu thiền tu luyện Hắn cử động thân thể một chút Chỉ cảm thấy toàn thần đau nhức Không khỏi nhức miệng nói Ây già đau quá tỷ tỷ, Màu giúp ta trị liệu một chút đi xương cốt của ta đã gãy hết cả rồi Tự mình khôi phục từ từ đi Tân chủ tế thở ở nói nơi này đã bị hải tộc khống chế Ta không thể thi triển thần lực Lâm bác thần sững sở Nhưng vừa rồi thì rõ ràng Đã thi triển thần lực Đánh bại cái tình quyền lưu phong này mà tần chủ tế thở ở nói, thần lực tích lũy sau cùng đều đã cạn kiệt cả rồi. Lâm bác thần chấm hỏi, nghe cơn như đang gạt ta. Hắn đành phải chịu đựng cơn đau dữ dội toàn thân dò gánh nhiều xương, lấy ra một viên lục vị thần hoang hoan rồi nuốt vào miệng. Sự lực banh trướng và trào dâng trong cơ thể. Sức mạnh của song hệ huyền khí bị thiếu hụt đã được bổ sung rất nhiều. Hắn hướng dẫn huyền khí xuyên qua các kinh mạch sửa chữa các chấn thương về thể chất. Trận chiến với Bạch Khâm Vận vừa rồi có thể nói là đã bị ép tới đường cùng. Thời khắc cuối cùng hắn lợi dụng lực phản chấn của khẩu 98k và tốc độ của quang dực để đạp xuống mặt đất. Ác chủ bài và phần mềm hách đều đã bật hết. Nhờ vào áo nghĩa của trợ lực và tá lực của huyền khí hệ thổ từ mặt đất mới miễn cưỡng chống đỡ một đòn kiếm hoàng trì giả của Bạch Khâm Chính vì như vậy đã tiêu hào hết huyền khí trong cơ thể. Tổn thất về thể chất cũng cực kỳ nghiêm trọng. Cảm thấy cả người bị quét rỗng. Giữa sự trợ giúp của lục vị thần hoang hoan, quyền khí được khôi phục, sửa chữa nhục thân Qua khoảng thời gian chưa đầy một nén nhang, năng lượng quyền khí trong hệ sao động và cách quần quanh cơ thể hắn. Nhục thần rách ngát đã hồi phục rất nhiều. Ta có thể... Lâm bác thần đứng lên. Tần chủ tế gật đầu, xoay người rời đi. Ấy, Ây... lâm bắc thần vội vàng đi theo nói, tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy? Đi đến nơi ta cần đến. Tần chủ tế lạnh giọng nói. Lâm bắc thần cười khúc khích, tỷ tỷ, tỷ vừa mới tiêu hao hết thần lực tích lũy bấy lâu này mới có thể đánh bại được nguyên phong lưu. Lục này có lẽ là rất hư yếu đúng chưa? Tiếp theo đây đổi lại để ta bảo vệ tỷ nhá. Không cần tần chủ tế không thèm quay đầu lại nói không để tỷ tỷ đến triệu huy đại thành sao lâm bắc thần nhắm mắt nói chúng ta thuận đường mà có thể đi cùng nhau sau đương cũng có bạn đồng hành ta thích một mình tần chủ tế nói hả là ai tỷ tỷ thích ai cơ lâm bắc thần vội vàng hỏi tần giáo chủ chấm than rồi ta là nói ta thích đi một mình nàng quay người lại liếc nhìn lâm bắc thần Giọng điệu dịu lại nói Được rồi, đừng ngồi nào nữa Người không cần đi theo ta Ta sẽ không sao đâu Đoàn vân vọng trên đường đến Triều Huy Thành Lần này có lẽ sẽ không có khó khăn trắc trở Người quay về dưỡng thương thật tốt đi Chúng ta gặp lại trong thành nhé Nói xong, một bước đạp ra Thân mình đã ở ngoài 100 mét Thân hình cấp tốc vài lần rồi biến mất trong bản đêm. Lâm Bắc Thần Vậy vẫy tay tiếc nuối thở dài một hơi. Lại không chịu đi cùng nhau. Xem ra lại là ngại rồi. Nhưng mà không sao cả đâu. Lại có thể đến cứu ta trong lúc nguy cấp. Có thể thấy trong lòng của tần chủ tế nhất định là rất quan tâm đến ta. Nhật định là lúc nào cũng để ý đến ta. Nếu không không thể nào trung hợp như vậy. Thật là cảm động, muốn khóc luôn rồi. Vì người tăng nguyện ý chết lần thứ sáu. Lâm bác thần đứng yên tại chỗ một lúc Phấn khích quanh gửi lại Chạm vào cơ thể của ảnh thần vệ Nguyên Liêu Phong đang hôn mê Ngươi Nguyên Liêu Phong vừa mở mắt tỉnh dậy Phát giác được cảnh này nhất thời lạnh cả sống lưng nói Ngươi làm cái gì vậy? Thả ta ra Ngươi Bùm Lâm bác thần trực tiếp đấm vị ảnh thần vệ này hôn mê Lại sờ vào một lúc nữa Mới mò ra được các huyền khí trữ vật khác nhau trên cơ thể của hắn. Đây là tâm phúc ở bên cạnh vệ danh thần, bảo vối trên người nhất định là không ít rồi. Lâm đại thiếu rất hài lòng. Mặc dù huyền khí chữ vật đều có cấm chế, nhưng đem đó bỏ công từ từ nghiên cứu chắc chắn có thể mở ra được. Tên này, còn muốn ta trực tiếp bổ đào giết chết không? Lâm bắc thần nhìn Nguyên Lưu Phong đang trong tình trạng hôn mê. Sau khi suy nghĩ một lát, Cuối cùng hắn vẫn không ra tay Mà phong ấn quyền khí của hắn lại Rõi go rồi xách về Trong khoảng thời gian hơn 10 ngày tới Như lời tần chủ tế nói Thực sự không có yêu mà quỷ quái nào Đến quấy rầy cuộc sống di cư Của người Vân Mộng Thành Con người bảo vệ dùng giáo chủ này Theo đuôi suốt chẳng đường Các đồn trú địa phương của hải tộc Ở ven đường đều rất thành thật Không có ý khiêu khích Còn nội bộ của đế quốc Đặc biệt là thiên thảo hành tỉnh Không biết vì lý do gì Cũng không phải cao thủ Cường giả đến cuối nhiễu Cũng không tiếp tục tiến hành ám sát lầm bắc thần nữa Ngày thứ 20 Vào buổi trưa Anh đang âm áp buổi trưa hiếm thấy Cái lạnh của mùa đông Bị ánh sáng mặt trời xua tan Người dân vân mộng thành Trèo đèo lội dưới Cuối cùng đã ra khỏi khu vực kiểm soát Của hải tộc Đến được phạm vi thế lực của triều huy đại thành Bởi vì đã có tin tức quay lại từ trước Nên tỷ hành chính của phong ngữ hành tỉnh Đã có sự chuẩn bị từ trước cử một đội triều huy vệ Cùng một trăm người đến nghênh đón một vạn người vân mộng Đến đống đổ nát của thành Quả Trấn Các đại thành khoảng 10 dặm Lúc này Lâm Bắc Thần cũng đã thực hiện lời hứa của mình Ném hai thần chi lệ ra cách mấy ngàn mét Trả lại cho dùng giáo chủ Người đang mòn mỏi trông chờ Dùng giáo chủ cầm hai thần chi lệ Kích động suýt nữa thì khóc luôn. Dọc đường đi, đến đây. Bà ta sắp bị trả tấn đến thần kinh luôn rồi. Sợ nhất chính là Lâm Bắc Thần nói mà không giữ lời. Trực tiếp pha hủy thánh võ của hải thần Điện này. Hoặc là không chịu trả lại. Hồng ép buộc bà ta phải làm việc khác. Nếu như Lâm Bắc Thần thực sự làm như vậy hình như bà ta cũng không có cách nào đặc biệt để chống lại. Mày bắn thầy Kết quả tồi tệ nhất đã không xảy ra Mặc dù là lâm Bắc thần Là một tên não tàn Nhưng lại là một tên não tàn nói lời giữ lời Dùng giáo chủ đứng trên đỉnh đầu Cự dao màu xanh Vẻ mặt rất phức tạp Ba đang nhìn về phía lâm Bắc thần Trên mặt đất ở phía xa Lúc này không biết tại sao Đột nhiên cảm thấy thiếu niên này Hình như cũng không kỳ tợm Và đang ghét như thế Còn huyết thủ của đệ tử Hắc Lãng vô nhài Dường như là cũng không còn quan trọng như vậy nữa. Trong đầu của dùng giáo chủ lúc này chỉ có một suy nghĩ. Nhanh chóng trả lại cái thứ thánh vật chết tiệt này, về nơi đó thực sự thuộc về. Sau đó, bản thân của bà ấy cũng sẽ trốn trong hải thần điện, ngay ngay tụng kinh cầu quyền cũng không ra ngoài quấy động mưa to gió lớn nữa. Hơn một vạn người của Vân Mộng Thành nhìn theo con rào lòng khổng lồ màu xanh cưỡi mây đạp gió rời ra. Đều phát ra một trận cười ô lên Ngay cả những thường dân bình thường Nằm giữa kính sợ Và sợ hãi với vị giáo chủ của hải tộc này Trên con đường Đại di cư như vậy Sớm đã biến thành thương tâm rồi trong dẫn lâm đại thiếu Còn như bà ta thực sự suy. Suy khí và bầu không khí vui vẻ Của người dân vân mộng thành Dân cao đã đến vị Chỉ huy sứ dẫn đội của triều huy vệ Tên là Tiểu giá rất kinh ngạc Trong tưởng tượng của hắn, người dân Vân Bộng Thành dọc đường trèo đèo nội suối mà tới đây. Chắc hẳn là liều mạng chạy trốn, áo không đủ trẻ thân, tinh thần uể oải, sĩ khí xà rút, răng vẻ nhắc nhắc, ăn bữa hôm lo bữa mai mới phải. Bởi vì thân là một đội trinh sát trong triều huy vệ, với kinh nghiệm chiến đấu phòng phú, đây không phải là lần đầu tiên hắn dẫn người đến tiếp ứng những nạn nhân chạy trốn đến đây. Trước đó, Mỗi một lần đến tiếp ứng Thứ mà hắn nhìn thấy Đều là một đám người hết thương trọng chất Gần như là sụp đầu cả rồi Quy mô lớn nhất Cũng chỉ gần 100 người Trong đó hầu hết đều là võ giả Tiểu quý tộc Và những thương gia giàu có Những đại nhân vật này Từng có địa vị và tài phú Trong lãnh vực của mình Đã phải trả một cái giá rất lớn Sau đường để lại vô số thị thể Khi đến bên ngoài Triều Huy Thành Quả thực giống như những kẻ ăn xin chạy nạn Một số người trong đó thậm chí đã trực tiếp suy sụp tinh thần Nhìn thấy Triều Huy Vệ nói năng không đầu không đuôi Nhưng những người văn mộng thành trước mặt Phú hộ có, cao thủ có Càng có nhiều thượng dân hơn lão ấu, phụ nữ, trẻ em đều có Lại giống như là đã trải qua một chuyến đi thú vị Đến lúc này đã sung sức hơn gấp trăm lần Con nói có cười, đầu giống như là đào phong chạy nạn chưa? Tiểu tương quân, không biết cục hành chính tỉnh chuẩn bị sắp xếp trong mấy người chúng ta như thế nào? Sở ngân nghiêng gửi đến bên cạnh tiểu giá, sau khi báo ra danh tính thăm dò hỏi. Cảm nhận được dao động quyền khí cập tổng sự võ đạo, mơ hồ lưu chuyển trên cơ thể của sở ngân, tiểu giả cũng không hề lơ là. Chỉ vì sứ trùng đổi của triều huy vệ gật đầu hài lòng nói. Sở Ngân Sư Huỳnh, phải không? Nói thật nhé, bồn tướng cũng không biết chuyện này Mệnh lệnh mà ta nhận được Là ngay đón chư vị Đến cổng thứ bảy của tường thành phía tây Triều Huy Việc bố trí sau đó Sẽ do người của thị hành chính Cử đến giải quyết Lưu Khải Hải mìm cười hỏi Xin hỏi tiêu tướng quân trước đó Dân chúng ở các nơi đến nhở cậy thị hành chính đã sắp xếp như thế nào Tiếp dẫn liếc nhìn Lưu Khải Hải Trong lòng trượt kinh ngạc Lại là một tổng sư võ đạo sao? Người ta đồn rằng Vân Mộng Thành Chẳng qua chỉ là một tiểu thành hẻo lánh Với mấy vạn người mà thôi Tại sao lại có nhiều tổng sư võ đạo như vậy chứ? Vừa nghĩ đến chiến cục căng thẳng bây giờ Địa vị của tổng sư võ đạo Trong thành không tầm thường Tiểu giã với giọng tiểu rất khách khí mà nói Đăng ký cấp độ Và xác minh thân phận là bước đầu tiên Nếu như xác minh thân phận không có gì sai sót, tiến hành phân phối thứ bậc theo tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp. Bình thường mà nói, các võ giả sẽ được sắp xếp vào lực lượng dân binh và quân đội dự bị, tham gia huấn luyện và luôn sẵn sàng ra chiến trường bất cứ lúc nào. Người già, phụ nữ và trẻ em thì sắp xếp ổn thỏa, nhưng đều phải tham gia lao động. Vật tư trong thành không đủ. Về nguyên tắc thì phân phối theo công việc, người không lao động thì không được ăn. Lâm Bắc Thần trong xe ngựa bên cạnh, nghe được cuộc đối thoại này, đôi mắt không khỏi sáng lên.